Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 731-732 Thượng Cổ Kỳ Đan Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Lâm Hiên trong lòng hoảng sợ, không khỏi nhìn thêm hoàng mi lão giả Vài lần đối phương dường như cảm giác được liền chầm rãi quay đầu Lại, một luồng thần thức cường đại mà băng hàn không kiêng nể gì quét qua Người hắn trong khoảng khắc Lâm Hiên cảm giác như rơi vào hầm băng Nắm chặt tay như đối mặt đại địch vẻ mặt hồi hộp cuối đầu xuống Cũng may liếm khí thuật của Lâm Hiên vô cùng huyền diệu hoang mi lão Giả thấy chỉ là một tu sĩ ngưng đan kỳ cũng không thèm để ý Hừ một Tiếng rồi quay đầu lại Nhưng Lâm Hiên lại cảm giác trong đầu đau nhói như bị một cây kim đâm Vào trong vậy Tuy chỉ là thoáng qua nhưng Lâm Hiên có vẻ sợ hãi. Hơi, do dự một chút hắn đột nhiên đứng dậy. Đám hậu bối thật sự là không biết phép tắc gì. Hoàng mi đảo hữu lòng. Dạ quảng đại, nếu có tu tiên giả ngưng đan kỳ nào dám không kiêng nể. Như vậy nhìn lão phu, ta sẽ cho hắn biết tay rồi. Một lão giả mặt. Ngựa mở miệng nịnh nọt. Đạo hứa quá lời đều là nhân tộc cả huống chi với thân phận chúng ta. Cần gì phải cùng đám vãn bối so đo làm gì? Hoàng mi lão giả thản. Nhiên trả lời, nhưng trong lòng lại cảm thấy nghi hoạt thần thức của. Tu sĩ vừa rồi thật là mạnh. Tuy một kích vừa rồi của lão chưa dùng. Toàn lực, nhưng cho dù là tu sĩ nguyên anh sơ kỳ cũng không dễ dàng. Chống đỡ. Bất quá ý niệm này chỉ thoáng qua trong đầu có lẽ là do công pháp đặc. Biệt của đối phương bất quá chỉ là một tu tiên giả ngưng đan kỳ nho Nhỏ mà thôi. Lúc này Lâm Hiên có dùng ý khác đã rời đi. Nơi này mặc dù có cấm chế cấm không hắn đành thi triển khinh thân. Thuật, sau khoảng thời gian cản một chung trà Lâm Hiên tìm thấy một ngọn tiểu sơn phía sau. Trung quanh không có ai Lâm Hiên vung tay tế ra một trận phủ sau đó. Bắt đầu thi triển thiên ma hóa dung thuật biến thành một lão giả khô, héo. Mới rồi có chút sơ suốt, không ngờ hội đấu giá lớn thế này mà kẻ. Chủ trì không có thiết hạ cấm chết ngăn cản chúc tu sĩ che giấu dung. Mạo biết thế thì đã Lâm Hiên đương nhiên là không muốn khi tranh đoạt bảo vật lại dùng. Chân diện thật khiến có kẻ để ý, không biết tại sao cho đến lúc này. Trong lòng hắn luôn có cảm giác bất an. Sau khi thay đổi dung mạo, Lâm Hiên một lần nữa quay trở lại cũng. Không có người nào thèm để ý đến hắn. Sau một hồi lâu các tu sĩ tham gia đấu giá cấp nguyên anh cũng đã đến. Khá đông đủ. Lâm Hiên còn thấy một khuôn mặt quen thuộc từng cùng hắc mãng du nhân. Cùng nhau vây công hồng Lăng tiên tử chính là gã bạch lộc đồng tử. Vị tu yêu nguyên anh Trung Kỳ này đang đứng trước một cây bàn bằng. Ngọc Thạch. Xem bộ dáng chắc là người chủ trì hội đấu giá lần này. Khiến Lâm Hiên cảm thấy có chút kinh ngạc. Hoan nghênh chư vị đảo hữu đã hạ cố đến tham gia đại hội đấu giá. Quan trọng lần này do Lão Phu chủ trì. Quy cú vẫn như trước. Xin mời! Các vị đảo hữu nếu có vật phẩm muốn bán có thể đi lên xuất ra các đạo Hữu có thể nói ra bản thân muốn mua vật phẩm gì xem thử các đảo hữu. Khác có thể cung cấp không? Song Lão Phu nói trước là vật phẩm xuất. Ra cùng vật phẩm thu vào gì không được thấp hơn 3 vạn linh thạch. Được rồi, hiện tại đại hội bắt đầu. Có hạn chế giá vật phẩm sao? Lâm Hiên ngẩn ngơ xong rất nhanh liền hiểu. Tuy đây là hội giao dịch, cao cấp nguyên Anh nhưng số người tham gia có hơn một nữa là ngưng. Đan kỳ đại hội bày ra quy định này là đề phòng những kẻ đục nước béo. Có, nếu không một gã tu sĩ ngưng đan kỳ bán ra một tài liệu giá mấy. Ngàn tinh thạch thì không phải đại hội sẽ mất mặt lắm sao? Quả nhiên không ít tu sĩ ngưng đan kỳ lộ ra vẻ thất vọng bọn họ ở. Tầng giao dịch thứ hai cũng không có bắn được thứ mình muốn nên vốn. Định tới đây thử vận may nhưng hiện tại thật là đau lòng, sớm biết thí. Thì đã không tốn 5.000 ngàn linh thạch tiến vào đây. Lại nói bạch Lộc đồng tử vươn tay ra vỗ vào túi chứ vật một cái, hắc. Quang chớp đồng một vật thể hình giống như quả trứng xuất hiện trong. Lòng bàn tay hắn, ơ, là hắc thiết huyền mẫu chính là tài liệu luyện khí cực phẩm trong. truyền thuyết có thể xếp vào nhóm hai chục tài liệu cứng rắn nhất. Nhân giới, khai thác cũng vô cùng khó khăn vô cùng. Bạch đảo hữu thật, sự là thủ đoạn thông thiên mới có một khối lớn như vậy. Thanh âm hâm mộ truyền vào tai mọi người, không cần bạch lộc đồng tử. Giới thiệu phía bên dưới đã có một tu sĩ nguyên anh kỳ nói ra lai lịch của bảo vật này. Ha <cười> ha mã đảo hữu quá khen bạch mộ cũng là cơ duyên xảo hợp mà có. Được dùng vật này luyện chế pháp bảo thì quả thực là có chỗ hơn. Người bạch mộ chỉ có duy nhất một khối bảo vật này thôi những cũng đành những đau lấy ra. Giá là 5 vạn tinh thạch mỗi lần tăng giá. Không được ít hơn 2.000 ngàn. Năm vạn. Không ít tu sĩ ngưng đan kỳ âm thầm hít vào một hơi vốn ánh mắt đăng. Nóng bỏng như lửa nhất thời liền bị dập tắt. Ngưng đối với mấy lão quái nguyên anh kỳ thì lại cảm thấy vô cùng hứng. Thú, tuy nói mỗi người đều có bổn mệnh pháp bảo hộ thân nhưng mua về. Làm một kiện lợi khí phòng ngự cũng tốt. Thiếu ra thứ này nhìn có chút quen mắt. Giọng nói của Nguyệt Nhi. Chuyện vào tai của Lâm Hiên bởi vì nơi đây toàn là mấy lão quái. Nguyên Anh nên tiểu nha đầu nói chuyện cũng rất cẩn thận. Lâm Hiên không có trả lời nhưng áng mắt cũng đang nóng như lửa. Nếu như không có nhìn lầm thì cổ thuẫn từng lập nhiều công lao của hắn. Chính là dùng loại tài liệu này chế ra vì vậy có thể thấy được loại. Tài liệu chân quý đến cỡ nào. Nếu là thứ tốt, tất nhiên Lâm Hiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng các tu sĩ Nguyên Anh nghỉ bên dưới đang liên tục tăng giá tranh đoạt, mấy lão già này quả thật là vô cùng tài phú. 6 vạn, 7 vạn, 8 vạn, mọi người không cần phải tranh giành với lão phu Thiên Tinh. Thuấn của ta đúng lúc cần một loại tài liệu như thế này để hoàn thành Lên tiếng là lão xà mặt ngựa vừa mới vút mông ngựa hoàng mi. Lão tổ. Ha ha, đảo hữu quả thật là tài đại khí thô. Lão phu vất vả lắm mới. Tìm được bảo vật, vậy nó sẽ liền về đảo hữu. Bạch Lộc đồng tử trên. Mặt đầy ý cười, cái giá này so với dự đoán ban đầu của hắn còn cao hơn. Một phần 4 Ôi! Chỉ là ta đang quá cần tám vạn linh thạch quả thật có chút không? Nỡ! Lão giả mặt ngựa giả bộ thở dài đau lòng vừa nói vừa tiến lên. Phía trước. Nhưng đúng vào lúc này một âm thanh ngoài ý muốn vang lên chờ một. Chút. Vật này vãn bối cũng rất cần được rồi ta xuất ra chín vạn tinh. Thạch! Cái gì? Đám tu sĩ ngẩn người không khỏi nhìn lại. Người ra giá là... Một tu tiên giả ngưng đan kỳ xa lạ. Nhất thời vẻ mặt bọn họ kinh ngạc, chín vạn tinh thạch đối với tu sĩ, ngưng đan kỳ mà nói không phải là một con số nhỏ, đại bộ phận có táng, gia bại sản cũng không có khả năng có. Nếu như là vì tranh đoạt một kiện pháp bảo đỉnh cấp thì còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng chỉ vì một kiện tài liệu luyện khí thì có, thể nói là rất xa xỉ. Đại hội đấu giá tuy nói là có thể ra giá cao, nhưng đại khái sẽ không. Có tình huống tu sĩ ngưng đan kỳ lại đi tranh đoạt cùng với lão quái. Nguyên anh kỳ thứ nhất nhu cầu của song phương không giống nhau thứ. Hai ai cũng không muốn đối đầu với một tu sĩ nguyên anh kỳ trong đại. Hội ấm sơn đối phương tuy bị giới hạn quy củ nên không thể ra tay. Nhưng chờ khi đại hội chấm dứt thì đó không phải là dùng tiền mua là bảo vật mà là bùa đòi mạng. Cho nên hành vi của tu sĩ trong mắt đám người là rất ngu xuẩn, lão già. Mặt ngựa trầm mặt xuống, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người tu sĩ nọ. Âm thanh gần lên như từ trong kẽ răng lão phu xuất chín vạn hay. Nhìn tinh thạch, 10 vạn. Lâm Hiên làm như không thấy vẻ mặt của đối phương, ngược. Lại mày không nhú mắt không chớp báo ra một cái giá trên trời xanh. Đạo hữu thật sự muốn cùng lão phu đối nghịch sao, không phải ta đắc. Nói là không cần phải cùng ta tranh đoạt sao. tiền bối nói vậy là sai rồi đấu giá chính là giá cao thì được, hướng. Chi ăn sư của vãn bối đã nói nếu như xuất hiện hắc thiết huyền mẫu. Nhất định phải mua Lâm Hiên vẻ mặt thản nhiên cũng không có thèm Nhìn vẻ mặt đầy tức giận của lão tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia Chỉ thấy lão giả mặt ngựa sườn sốt Vẻ tức giận dần dần biến mất thay Vào đó là thần tình có chút ngưng trọng sư tôn của các hạ là ai Cáo lỗi An sư có nói không thể tiết lộ tục danh của lão nhân ra Được lắm Lão già mặt ngựa mặt dù tức sần sôi trào nhưng thấy bộ. Mặt không kiêng nể gì cả của Lâm Hiên trong lòng có cũng một chút cố. Kỳ chỉ là một tu sĩ ngưng đan kỳ lão còn không để vào mắt. Nhưng nếu sau lưng đối phương là một lão quái sợ rằng lão không có khả năng đụng vào. Lâm Hiên vư vư thật thật mất một đống lớn tinh thạch thành công mua. Được hắc thiết huyền mấu trong lòng không khỏi có vài phần vui vẻ cho. Dù bị kẻ khác chú ý hay không cũng không sao, hiện tại hắn cũng đã dịp dung. Về phần bạch Lộc đồng tử trong lòng tự nhiên là càng cao hứng. Lúc này kiện vật phẩm đầu tiên của đại hội đấu giá lại bán ra với giá. Cao như vậy cũng khiến các tu sĩ huyết mạch sôi sụp kích thích. Kế tiếp lại có vài tu sĩ đi lên xuất ra một kiện pháp bảo từ trong túi. Chứ vật yêu cầu cũng không giống nhau có khi là muốn trao đổi một vài. Vật phẩm đặc thù nào đó có khi thì chỉ lấy tinh thạch. Đại bộ phận đều là lấy giá trên mây mười mấy hai mươi mấy vạn tinh thạch so với lâm. Hiên vừa vung ra dường như không tính là gì. Quả nhiên không hổ là cấp giao dịch nguyên anh nguyên mỗi người đều là tại đại khí lớn. Lâm Hiên cũng không khỏi có chút cảm khái. Tuy vậy muốn đổi vật phẩm lấy vật phẩm tương đối mà nói xác xuất thành công rất thấp. Lâm Hiên kiến quang cũng tương đối rộng nhưng mấy tài. Liệu phần lớn đều rất là cố quái thậm chí có vài vật phẩm hắn chưa? Bao giờ nghe nói qua. Lúc này đã đi được gần 1/3 thời gian đại hội, lâm hiên cũng Chưa có thu hoạch gì thêm. Lại một là một hát bào lão giả dung mạo. Bình thường nhưng tu vi đã tới nguyên anh sơ kỳ đỉnh dai, đám người. Đều nhìn chăm chú muốn nhìn xem vị cao nhân này xuất ra thứ tốt gì. Nhưng mà lão giả lại không có đưa tay vào túi chứ vật mà lại ung. Quyền lão phu không mang thứ gì tốt, bất quá lại có mang theo mấy. Chục vạn tinh thạch đến đây là muốn đổi một ít đan dược tăng tiến cho. tu vi nguyên anh kỳ tốt nhất là có thể trợ giúp đột phá trướng ngại. Không biết vị đảo hữu nào có thể cung cấp. Về phần giá thì không có. Vấn đề lão phu đảm bảo các đảo hữu nhất định hài lòng. Khẩu khí người này thật lớn. Phía dưới không ngừng chuyển đến nhưng âm thanh nghị luận bàn tán. Nhưng cũng không ít người cười nhạt đan dược tăng tiến tu vi sao? Đang ngồi đây có gần 200 lão quái Nguyên Anh Kỳ, loại đan dược. Nay khẳng định là có, chỉ có ngốc tử mới có thể lấy ra trao đổi. Sau khi tu vi tới Nguyên Anh Kỳ tiến cảnh vô cùng chậm, muốn có đan. Dược tăng tiến tu vi không những cần có tài liệu hy hữu hơn nữa luyện. Chế vô cùng khó khăn cho dù là đại sư tôn sư luyện đan sát suốt. Thành công cũng không đến 1 phần năm. Nói cách khác loại đồ vật này chính là vô giá trong phường thì không. Có mà cho dù là trong hội đấu giá cũng không có khả năng xuất hiện. Lúc này hát bào lão giả trong lòng trầm xuống nhưng vẫn không cam. Lòng hỏi lại thêm vài lần nhưng không người nào nguyện đổi mới không. Cam lòng đi xuống. Tiếp theo đi lên chính là một gã tu yêu ngưng đan kỳ trung kỳ. Thấy tu vi của hắn mấy lão quái nguyên anh kỳ đều lộ ra vẻ mặt không? Hài lòng nhưng ngoài dự đoán của mọi người hắn xuất ra một loại tài. Liệu quý hiếm tên là thất huyền hồi thiên dịch khiến các tu sĩ nguyên. anh mắt đỏ lên điên cuồng tranh đoạt một hồi. Cuối cùng cái bình bịch lỏng không biết sử dụng như thế nào bán ra với. Cái giá 30 vạn tinh thạch, thật sự là nhìn người không thể qua tướng mạo, nước biển không thể, đong bằng đấu. Kế tiếp có một tu sĩ ngưng đan kỳ nữa đi lên, lần này các lão quái, nguyên anh kỳ cũng không dám xem thường, người lên chính là gã tu sĩ. Kết đan kỳ không biết tốt xấu dám tranh với lão giả mặt ngựa khi nãy. Tới đây tham gia hội giao dịch thì phần lớn tu sĩ ngưng đan kỳ đều là. Những người có xa thế giàu có. Lâm Hiên bước tới bàn ngọc nhìn qua. Đám người hắn hơi có chút do dự. Lần này hắn dự tính mạo hiểm một lần biết rằng điều này sẽ khiến cho. Mấy lão quái tham lam chú ý nhưng vì có thể trở lại nhân giới Lâm Hiên. Cũng chỉ có thể liều một phen. Hít vào một hơi thật sâu Lâm Hiên mới lật cổ tay ra bạch quang chợt Lói trong lòng bàn tay xuất hiện một cái bình ngọc. Đan dược này có lẽ liên quan đến tăng tiến tu vi ngưng đan kỳ mấy lão. Quái nguyên anh kỳ mất đi hứng thú nhưng mấy tu sĩ ngưng đan kỳ thì ánh mắt lại trở nên hưng phấn. Vẹt nắp bình Lâm Hiên lấy ra một viên đan dược trắng noán như tuyết. Một mùi hương nhàn nhạt theo gió bay vào mũi. Thượng cổ kỳ dược trường sinh đan tu sĩ sau khi phục dụng có thể ra. Tăng 100 năm đổi lấy một viên cực phẩm tinh thạch. Không biết. Các vị đảo hữu đang ngồi dưới có thứ lâm mố cần. Lời này rất ngắn gọn nhưng mỗi câu lại phản phất giống như phá thiên. Khiến đám người trởn mắt há hốc mồm. Ta không có nghe lầm chứ. Người này chẳng lẽ là cuồng nhân tự nhiên Muốn đổi lấy cực phẩm tinh thạch Đúng vậy trường sinh đan cái rắm chó có thể ra tăng thỏa nguyên sao Dũng khí cũng không nhỏ dám đến mang sơn đại hội lừa bịp Hắn chẳng lẽ khinh thường chúng ta ngô ngốc sao Ôm ào phần lớn là tu sĩ ngưng đan kỳ không ít người lộ ra vẻ mặt hả Hê, mang sơn đại hội ai dám xuất ra hàng giả sẽ bị nghiêm khắc chừng. Phạt tại chỗ, về điểm này ngay cả mấy lão quái Nguyên Anh cũng không. ngoại lệ, nhớ lại nhiều năm trước có một tán tu Nguyên Anh trung kỳ giả mạo một. Viên châu hắc một mối đổi lấy 20 vạn tinh thạch kết quả vừa mới. Giao dịch liền bị phát hiện. Người này thần thông không kém hơn nữa An hiểu đồn pháp thừa dịp. Chú tu sĩ chưa có chuẩn bị hăng hái đánh giết thoát khỏi vòng vây. Hắn dương dương tự đắc tưởng rằng đã thoát ly hiểm địa, nhưng nào biết. Mang Sơn hội phái ra bảy vì cấp pháp cấp Nguyên Anh tiến hành đuổi. Dết kết quả tuần trăng sau hắn bị ép tới tuyệt địa, không chỉ có. Thân thể bị hủy mà ngay cả Nguyên Anh cũng ra bụi khói. Từ đó tới nay không còn có người dám trái quy củ khiêu chiến với tôn. Nghiêm hội giao dịch mang sơn. Nhưng các tu sĩ ngưng đan kỳ không đắc ý được bao lâu mấy lão quái. Nguyên anh kỳ này vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Trường sinh đan lão phu từng thấy qua trong điển tịch là trí bảo của. Thượng cổ ẩm tu môn phái Ngọc Huyền Tông ở nhân giới hiện nay còn tồn. Tại sao? Không sai, lão phu 100 năm trước cũng từng nghe sư tôn nói qua là loại kỳ dược có thể gia tăng trăm năm thỏa nguyên. Hoàng mi lão tổ cũng trầm rãi mở miệng, nghe thấy tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng mở miệng xác nhận chuyện này. Những ánh mắt hoài nghi cũng trở nên nóng bỏng, cũng khó trách tu tiên vốn là cầu trường xanh mà trên đường tu hành. Nếu cho thêm 100 năm khả năng ghép anh của tu sĩ ngưng đan kỳ tăng, lên không ít, mà tu sĩ nguyên anh kỳ muốn đột phá ly hợp kỳ thêm 100 năm có, thành hay không thì cũng nói, nhưng có thể sống lâu như vậy khẳng định. Bọn họ sẽ không từ bỏ, dù sao người tu vi càng cao thân ngược lại càng, sợ hãi tử vong, giá trị trường sinh đan có thể tưởng tượng được cực phẩm tinh thạch. Mặc dù cũng là vật nghịch thiên nhưng Lâm Hiên tin tưởng chỉ cần có Người có tuyệt đối sẽ nguyện ý trao đổi Đương nhiên Lâm Hiên sở dĩ nguyện ý xuất ra vật này còn có một nguyên Nhân trọng yếu khác là hắn có viên mà trường sinh đan chỉ có hiệu quả Hiệu quả một lần Bất quá trong tay Lâm Hiên có phải là loại thượng cổ kỳ đan này hay Không thì rất nhiều lão quái đều lộ ra vẻ mặt hoài nghi như trước. Bạch Lộc đồng tử là người chủ trì hội đấu giá hiển nhiên sẽ không để. cục diện bế tắc, tay phải vừa chuyển trong lòng bàn tay xuất hiện một. Phù triển đem tí ra. Ú ô. ô.